Ngày xưa, có vợ chồng nhà phố hộ nhỏ sinh được 5 người con gái. Nhà giàu nhưng lại không có con trai nên bao nhiêu tình thương họ đều dồn vào những cô con gái. Lần lượt 5 cô lớn lên, ai nấy đều lập gia đình và đi ở riêng. Vì các cô lấy chồng xa nên hai ông bà phố hộ cảm thấy nhớ con quá. Một hôm, bà bảo chồng Sắp tới, ông chịu khó trong nhà cửa cho tôi đi thăm chúng một lượt Sau đó tôi lại về, trồng để ông đi Nhưng bà nhớ phải đi nhanh nhanh lên mới được Đường bắt tôi đợi lâu Tôi tính ở lại với mỗi đứa ít nhất cũng một tháng Năm đứa, vị chi là năm tháng Còn đi đường xá xa xôi như vậy Cũng mất ngót nửa năm rồi ông mẹ Thôi được Thế thì bà đi đi. Bà nhớ đừng để cho đứa nào quấn quýt quá rồi ở đó luôn, bỏ tôi một mình ở nhà lâu quá nhé. Rồi người vợ cùng người hầu ra đi, nhưng không bao lâu đã thấy bà trở về, vẻ mặt buồn xo. Thấy thế, ông liền hỏi dồn. Sao mà bà về nhanh vậy? Có gặp điều gì khó khăn dọc đường hay không?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 làm ông hài lòng, nhưng con gái ông lại không được như thế. Nó chỉ chuyện trò dả lả được đôi câu rồi quay vào công việc của nó. Đến khi chồng nó ra đồng trông coi thợ cày cấy thì con gái ông lủi húi lo việc bếp núc. Cha con cũng chẳng có dịp chuyện trò. Mãi đến gần trưa, ông cảm thấy bụng đói cồn cao, định bảo nó dọn cho mình ăn trước.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 Thấy con gái đối đãi với mình có vẻ miễn cưỡng, ông liền từ giả để đi đến nhà những đứa con gái khác xem sao. Lần này vừa đi ông vừa lẩm bẩm. Những đứa sao chắc không giống chị nó đâu. Vợ chồng ta trông cậy chúng nó, rồi đây sẽ chia nhau về phụng dưỡng một khi bố mẹ tuổi già kia mà. Nhưng khi đến nơi, Ông thay đứa thứ hai cũng chẳng khác gì đứa đầu. Nhà bố đánh thâm cũng tiếp đãi gọi là cho tròn bổn phận rồi lại loay hoay vào công việc nhà chồng, bỏ mặc ông chẳng chút quan tâm. Lần lượt ông đi thăm đủ cả năm của con gái yêu quý nhưng chẳng đứa nào quan tâm chăm sóc ông như lúc còn ở nhà. Sau cùng, ông chép miệng. Vậy là con gái một khi bước về nhà chồng thì chẳng còn là con mình nữa. Nó xem chồng trọng hơn bố mẹ nó nhiều. Nghĩ vậy, nên ông quay quá trở về. Ông tính lại thời gian thăm con, cả đi lẫn về còn ngắn hơn cả bà. Khi về, ông gọi vợ lại, bèn rằng: Mấy đứa con gái của mình có cũng như không, chẳng hy vọng gì vào chúng nó đỡ đần mình tuổi già nữa rồi. Bây giờ bà để tôi đi kiếm một đứa con nuôi, đặng mai sau nó săn sóc mình, lúc mắc lòa chân chậm. Bà nói nghĩ sao? Vợ phu hộ trả lời: "Thôi ông ạ, đừng có đi mà mất công lại nhọc xác. Con đẻ đứa ruột ra mà chúng không đói không hoài thì con nuôi có làm được gì?" Phu ông liền bảo: "Trên đời này có kẻ tốt người xấu." Đầu phái ai cũng như ai. Bà đừng ngại. Được rồi, ông cứ đi đi. Cố tìm một đứa con ngoan phụng dưỡng, mọi việc ở nhà mặc tôi lo liệu. Phú hộ bèn đóng vai một ông già nghèo khó, rồi ra đi từ làng này đến làng khác. Đến đâu ông cũng rao, ai mua cha không? Có ai mua cha thì ra mà mua. Mua ta về làm cha, chỉ mất năm quan tiền thôi. Mọi người nghe ông già rao như vậy thì mỉm mai cười cợt. Phú ông vẫn không nản chí, vẫn đi hết xóm này đến ấp kia, miệng rao không ngớt. Bây giờ ở làng nọ có hai vợ chồng một nông phu nghèo, nhà có người đi bán mình làm cha, chồng bảo vợ, hai vợ chồng mình một cô từ thoả bé, chưa bao giờ được hưởng tình cha con, lại chưa có mụn con nào. Thóc là buồn. Thôi thì ta mua ông già này về thủ thể với nhau, khuya sớm cho vui cửa vui nhà. Thấy vợ bằng lòng, anh chàng chạy ra đón ông già vào và nói: "Ông định bán bao nhiêu tiền? Năm vàng không bớt." Anh chồng liền thưa: "Thú thật với ông, nhà tôi nghèo quá, muốn mua ông nhưng không sẵn tiền. Vậy ông ngồi chơi." Để tôi báo nhà tôi đi vay xem. Phú hộ ngồi chờ hồi lâu, thấy chị vợ chạy đi một lát rồi lại quay về, nhưng số tiền vay được cùng với tiền nhà gom lại cũng chỉ có hai ngoan. Anh chồng liền nói, "Thôi thì ông thông cảm cho, hai ngày nữa mời ông trở lại, chúng tôi sẽ có đủ tiền." Hai ngày sau, vợ chồng anh nông phu trao tiền cho ông, mời ông vào nhà, gọi cha con rất thân tình. Phú hộ thấy người vợ trùm khăn trên đầu liền hỏi, anh chồng tần ngần đáp, chẳng dấu gì cha, nhà con quá nghèo không đủ tiền mua, mà nếu không mua thì ít có dịp nào tốt hơn. Vì vậy, vợ con phải cắt tóc đi bán mới có đủ số tiền năm ngoan đó. Từ ngày có người cha nuôi, hai vợ chồng nông phu tỏ ra rất niềm nở và chịu khó chăm sóc hầu hạ ông không biết mệt. Phu ông vẫn không cho biết gốc tích quê quán thật của mình. Hằng ngày vẫn cứ ăn no ngủ kỹ, đôi lúc lại kêu ván đầu, mỏi lưng, bắt họ phải xoa bóp hoặc tìm thầy chạy thuốc. Mặc dù vậy, hai vợ chồng vẫn cơm nước săn sóc Không bê trễ, cứ như vậy, được vài tháng sau, nhà họ đã nghèo lại càng khó khăn thêm. Hai vợ chồng phải cố gắng làm thêm để nuôi cha, có bữa phải nhịn đói để nhường cơm cho ông già. Tình hình như vậy kéo dài nửa năm, nợ nần của họ chồng chất quá nhiều mà trong nhà gạo tiền đã kiệt. Tuy vậy, họ vẫn không hề lộ vẻ mỏi mệt. cố làm vui lòng cha già. Một hôm, hai vợ chồng ngủ dậy, đã thấy người cha nuôi khăng khố chỉnh tề, ông bảo họ: "Cả nhà này tồi tàn quá, hai con hãy bỏ quách nó đi mà theo ta." Vợ chồng anh nông phu trố mắt nhìn nhau, tưởng ông phát điên, nhưng sau đó lại thấy ông phu hộ dục bảo: "Làm con thì phải vâng theo cha mẹ." chớ có sai lời. Cha đã bảo các con đi theo cha kiếm ăn thì cứ việc đi, còn cái nhà này ọp ẹp chẳng đáng bao nhiêu, đừng tiếc nữa. Vợ chồng nghe thế thì biết ông nói thật, không dám cãi, đành nhặt nhạnh một vài món đồ buộc thành một gói rồi theo ông lão ra đi. Đi theo ông già, hồi thấy ông ba ngày lần hồi xin ăn, tối tối lại vào nhà người xin ngủ nhờ. Họ vẫn vân lời, không chút phân vân. Ba người đi xin ăn như thế được 5 ngày, cuối cùng đến trước một ngôi nhà ngói tường vôi, ông mới vui vẻ bảo họ: "Đã đến nhà ta rồi, hai con cùng vào đi." Ba phụ hộ bước ra cổng đón vào. Ông tươi cười bảo vợ: "Bà nói này, đây mới thật là con của chúng ta đấy." Bấy giờ, vợ chồng anh Nông Phu mới ngỡ người ra, biết được cha mẹ nuôi của mình là một nhà giàu có, Phú hộ bảo anh Nông Phu lấy theo họ mình và từ đó hai vợ chồng cùng sống cảnh sung sướng. Ít lâu sau, Phú hộ lâm bệnh nặng, biết mình sắp gần đất xa trời, ông bèn làm tờ di chúc để phần lớn gia tài cho đứa con nuôi. Đoạn, ông gọi vợ đến Trối rằng, sau khi tôi chết, bà nhớ đừng cho năm đứa con gái biết tin đấy." Ông nói tiếp, "Việc để tang thì đứa con trai cứ theo cổ tục, cắt tóc, đội mũ, quấn rơm trên đầu để chứng tỏ mình chịu cực khổ với cha mẹ thì thôi cũng được, nhưng đứa con dâu thì bà bảo nó khỏi cắt tóc, vì tôi chưa bao giờ quên được cái việc Nó đã hy sinh mái tóc dài của nó để mua cha. Vậy, nó chỉ cần đội khăn tang là đủ. Nhưng khi cơm liệm cho chồng xong, bà phụ hộ vì nặng lòng nên cũng cho người lén báo tin cho các con biết. Năm người con gái hối hận lắm. Khi đưa linh cữu cha, họ đời đi đưa cho bằng được. Khuyên can mãi không xong, cuối cùng ba mẹ buộc lòng cho họ đội khăn tang. Ngoài ra, bà còn xé thêm mỗi đứa một vuông vải che mặt lại Để mong linh hồn người cha không biết Cũng từ đó, tụt để tàn trong dân gian cũng hình thành theo kiểu Con trai cắt tóc vành rơm, mũ mấn, dây lưng chuối Con dâu được miễn cắt tóc, chỉ đổi khăn tan, lại miễn cá che mặt Còn con gái, ngoài việc đổi khăn tan, còn có một mảnh vải để che mặt